Lão bất tử là con gái của lão đầu tử Bị chứng bệnh nan y Lão ta bỏ ra 12 năm đi tìm nhân sâm Linh chi ngàn năm Cùng các dược liệu trân quý Khổ công chế được 8 viên tục mệnh bát hoàng cải tử Tổ thiên thu là huynh đệ với lão ta Đánh cấp 8 dược hoàng đó Bỏ vào các hũ rượu cho người Mang đến thuyền rồi dẫn dụ Cho lệnh hồ xuân uống Đào cốc ngũ tiên uống vào thấy lạ Ruột nóng như lửa Có thứ thung thủm, có thứ uống vào Nghe đau như là cắt ruột Có loại rất đắng thì nghi ngờ Tổ Thiên Thu hạ độc Họ vây lại chụp lấy tay chân Nhưng lão Tổ Thiên Thu may mắn thoát được Năm lão quái đuổi theo Gặp lão đầu tử đang chạy đến Nghe các vị đào cốc ngũ tiên kể lại sự việc Lão đầu tử liền bắt cốc lệnh hồ sung Chạy về một gian nhà ngói ở bên sườn núi Đào chi tiên ôm đào thực tiên đuổi theo sau lệnh hồ sung bị trúng kế mai phục nằm gọn trong lưới nhạc bất quần chạy đến sau vội nấp vào vườn cây trong gian nhà lão đầu tử trói lệnh hồ sung vào chiếc ghế chuẩn bị chọc lấy máu cho con gái của lão uống đặng cải tử hoàn sinh lệnh hồ sung nghĩ đến việc nhạc linh sang thay lòng đổi dạ thì cõi lòng tan nát rồi lại nghĩ nội thương trầm trọng thì chết sớm hay muộn một chút có gì đáng kể thậm chí chết mà cứu được lão bất tử còn có ít hơn Vì vậy, chàng thản nhiên đón chờ lão đầu tử ra tay. Sự việc tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Lão đầu tử giơ ngón tay cái lên khen. Hảo Hán không sợ chết. Bình sinh, lão đầu tử này chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc, nếu con gái ta không ung máu của người Thì không thể sống được Nếu không, ta đã tha cho ngươi rồi Lão xuống nhà bếp Bưng lên một chậu nước sôi Đang bốc hơi ngùng ngục Tay phải cầm con dao nhọn Tay trái cầm khăn nhúng vào nước sôi Rồi lau dùng da ngực của lệnh hồ sung Bỗng nghe tiếng của tổ thiên thu Ở bên ngoài gọi Lão đầu thứ mà mở cửa Ta có vài thứ trần quý nè tặng cho bất tử của nương lão đầu tử châu mày cầm cây dao bên tay phải rạch một cái cắt chiếc khăn thành hai mảnh vác một nửa vào miệng lệnh hồ xung rồi hỏi thứ gì mà trần quý lão để dao và chậu nước xuống đi ra mở cửa tổ thiên thu bước vào nhà nói lão đầu tử chuyện này ngươi phải cảm ơn ta rồi lúc quá cấp bách tìm không được người ta đành lấy tột mệnh bát hoàng của người gạt cho hắn uống nếu người biết được á thì cũng sẽ đem những viên linh đơn dịu dược này tặng cho hắn nhưng chưa chắc hắn chịu uống đâu lão đầu tử tức giận nói nói tầm bay tầm ba tổ thiên thu kề sát miệng vào tai lão nói nhỏ vài câu lão đầu tử nhảy dựng lên lớn tiếng hỏi có chuyện đó sao ngươi ngươi không gạt ta chứ tổ thiên thu nói ta gạt người làm gì ta đã thám thính bao nhiêu lần đúng y như vậy lão đầu tử mấy chục năm á chúng ta có mối tri kỷ thâm vào ta làm chuyện này hợp với ý người chứ lão đầu tử dậm chân nói đúng vậy đúng vậy đang chết đang chết tổ thiên thu lấy làm lạ hỏi sao lại đúng vậy sao lại là đang chết lão đầu tử nói ngươi làm đúng còn ta đang chết tổ thiên thu càng lấy làm lạ hỏi Tại sao người đang chết? Lão đầu tử nắm tay tổ thiên thu Đi thẳng vào phòng con gái Hướng về lệnh hồ sung Khấu đầu lại nói Lệnh hồ công tử Lệnh hồ gia gia Tiểu nhân bị mở heo lấp kính đầu áo sáng suốt Đã đắc tội với lệnh hồ công tử May mà trời còn thương tình Khiến tổ thiên thu kịp thời đến đây Nếu tiểu nhân phong đào giết lệnh hồ công tử Thì có đem cái thần mập Của lão đầu tử này Nấu thành cao cũng không chuộc được tội lỗi này Miệng của lệnh hồ sung bị nhét nửa cái khăn, ú ớ nói không ra tiếng. Tổ Thiên Thu vội rút nửa cái khăn trong miệng chàng ra, rồi hỏi. lãnh hồ công tử, tại sao công tử đến đây? Lệnh hồ sung vội nói. Mời lão tiền bối mau đứng dậy, tại hạ không dám nhận đại lễ này đâu. Lão đầu tử nói. Tiểu lão nhi không biết, lãnh hồ công tử và đại ân nhân của tiểu lão nhi có mối giao tình nên trót mạo phạm. Ôi, thật là đang chết, đang chết. Dù tiểu lão, có một trăm đứa con gái sắp chết cũng không dám lấy nửa giọt máu của lĩnh hồ công tử để cưu mấy cái mạng cho ma của chung. Tổ Thiên Thu trận mắt lên, hỏi Lão đầu tử, ngươi đem lãnh hồ công tử cho vào đây để làm gì? Lão đầu tử đáp Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch vô đạo ngươi hỏi bớt đi một câu có được hay không? Tổ Thiên Thu lại hỏi Chậu nước sôi và con dao nhọn đặt ở đây để làm gì? Chỉ nghe bớp bớp mấy tiếng Lão đầu tử đã dơ tay giả mạnh vào hai má mình Mặt của lão vốn mập như trái dưa Khi bị giả mạnh thì nó sưng dù lên Lệnh hồ sung nói Nhiều chuyện như thế này á Khiến dẫn bối không hiểu gì cả Mong hai vị tiện bối giải thích cho Lão đầu tử và tổ thiên thu Vội mở dây trói cho lệnh hồ sung Rồi nói Thôi chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện Lệnh hồ sung liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường, hỏi Bệnh tình của lệnh ái, không biết có chuyển biến gì không hả? Lão đầu tự đáp Không có chuyển biến gì đâu, nhưng dù có chuyển biến thì vụ này, vụ này cũng là... Lão lấp bắp không biết nói như thế nào Mời lệnh hồ sung và tổ thiên thu lên sảnh Lão rót ba bát rượu, rồi lấy một đĩa thịt heo to làm đồ nhắm Nâng lên cung kính mời lệnh hồ sung Lênh hồ sung uống một ngụm, cảm thấy vị rượu nhạt nhẽo, chẳng khác rượu thường. Nhưng so với 8 chén rượu mà Tổ Thiên Thu mời, còn ngon hơn gấp 10 lần. Lão đầu tử bắt đầu nói. lãnh hồ công tử! Tiểu lão hồ đồ, nên đắc tội với công tử. Ui, cái vụ này thật là... Mặt lão trang đầy với quán sợ, không biết nói sao để có thể diễn tả được sự hối hận. Tổ Thiên Thu nói. lĩnh hồ công tử đại nhân đại lượng, không trách người đâu. giả lại, nếu tốt mệnh bác hoàng của người có chút hiệu nghiệm, bổ ích cho thần thể của lệnh hồ công tử, thì người đã có công lao rồi. Lão đầu tử nói, Vụ này, không dám nhận công lao đâu. tối Hiền Đệ, đây là công lớn của Hiền Đệ. tổ Thiên Thu lại cười nói, <cười> ta Lạ Lây, tam viên giữa hoàng của người, chỉ e rằng đã hại bất tử điệt nữ. Một ít nhân sam này á, Đem đến để tẩm bổ cho điệt nữ Lão khom người Lấy chiếc giỏ trúc Mở nắp ra Đổ ra một mớ nhân sâm Có củ to, củ nhỏ Không mười thì cũng tám cân Lão đầu tử nói Ở đâu mà nhiều nhân sâm quá vậy Tổ thiên thu cười nói <cười> Dĩ nhiên là mượn trong các tiệm thuốc Lão đầu tử cười ha hả nói <cười> lưu bị mượn kinh châu Không biết ngày nào trả lại Lệnh hồ sung, thấy lão đầu tử tuy tỏ ra vui gượng, nhưng vẫn không giấu được giả âu sầu trên đôi mắt. bèn nói, Lão tiên sinh, tổ tiên sinh, hai vị muốn trị bệnh cho giảng bối, tuy là hảo ý, nhưng một vị thì lừa gạt trước, một vị thì bắt trói sau, không tránh khỏi con mắt của tại hạ đâu. Lão đầu tử và tổ thiên thu vừa nghe, liền đứng dậy xá lia xá lịa, cùng nói, <cười> Lệnh hồ cộng tử, À, bọn lão hữu uh, tội đáng chết vàng lần, bất luận công tử trách phạt thế nào, hai lão tử đều nhận hết. Lệnh Hồ Xuân nói. Được, tại hạ có chuyện không hiểu, xin nói thẳng ra. Xin hỏi hai vị, hai vị nể mặt ai, mà kính trọng tại hạ như vậy? Hai lão liếc nhìn nhau, lão đầu tử nói. Chuyện này à, chuyện này à, chuyện này ư... Ủa Thiên Thu thì nói. Đương nhiên, công tử già biết rồi, tên của vị đó, công tử... Có giận thì lão hụ cũng không dám nhắc đến. Lệnh hồ sung nói. Quá thật, tại hạ không biết. Lệnh hồ sung ngấm ngầm tự nghĩ. Là phong thái sư thúc tổ ư? Là bất giới quả thượng Là điền bá quán Là lục trúc ông? Dường như đều không phải. Tuy phong thái sư thúc tổ có bản lĩnh, nhưng phong thái sư thúc tổ ẩn cư không lộ mặt, không cho mình tiết lộ hành tung. Làm sao... Thái sư thúc tổ lại xuống núi Để làm những chuyện như vậy Tổ Thiên Thu nói Công tử già, công tử già hỏi chuyện này á Tổ mổ và lão huynh Cả hai quyết không dám trả lời Dù công tử già Cô giết hai lão hữu, Hai lão hữu cũng không thể nói ra được Lòng công tử già tất nhiên đã biết hà Tất còn muốn bọn lão hữu Nói ra miệng để làm gì chứ Lệnh hồ xuân nghe lão nói với giọng kiên quyết Rõ ràng có bức dấn như thế nào Họ cũng không chịu nói Bàn lên tiếng. Được, hai vị không nói ra thì cơn giận trong lòng tại hạ không thể tiêu tan được. Lão tiên sinh, giờ rồi á, lão tiên sinh trói tại hạ vào ghế, còn hù dọa cho tại hạ hồn siêu phách lạc. Bây giờ tại hạ cũng muốn trói hai vị lại. Không chừng, tại hạ chưa nguôi giận. Phải lấy dao nhọn á, khoét lấy tim gan của hai vị ra mới hả dạ. Lão đầu tử và tổ thiên thu đưa mắt nhìn nhau cùng nói. Công tử ra muốn trói, tất nhiên chúng ta không dám phản kháng. Lão đầu tử bưng hai cái ghế, rồi lấy mấy sợi dây thần đến. Hai lão dùng dây tự cột chặt hai chân mình vào ghế, sau đó đưa hai tay ra sau lưng, rồi nói Xin công tử trói lại. Cả hai đều nghĩ vị thiếu niên này chưa chắc muốn trói bọn ta cho cả giận đâu, chắc em muốn giỡn trời thôi. Nào ngờ lệnh hồ sung lấy dây trói chặt hai tay của hai người ra sau lưng Dơ cây dao nhọn của lão đầu tử lên rồi nói Nội lực của tài hạ đã mất không thể dùng ngón tay điểm huyệt được Lại sợ hai vị giận sức dãy dụa nên tạm dùng chui dao này phong tỏa huyệt đạo của hai vị Chàng nói xong xoay mũi dao lại Dùng chui dao điểm vào các huyệt hoàng khiêu thiên trụ thiếu hải của hai người Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu ngơ ngác nhìn nhau, rất lấy làm lạ. Họ không giấu được giả lo sợ, không biết lệnh Hồ sung có dụng ý gì. Lệnh Hồ sung nói, Hai vị ở đây, đợi một lúc nha. Nói xong, đi ra khỏi sảnh. Lệnh Hồ sung cầm cái dao nhọn đến ngoài phòng thiếu nữ. Hắn giọng một tiếng rồi nói, <cười> Lão... à quên, cô nương thấy trong người thế nào? chân định gọi cô là lão cô nương nhưng nghĩ thiếu nữ này còn nhỏ tuổi tuy cô họ lão thật nhưng gọi là lão cô nương thì không ổn cho lắm còn nếu gọi là lão bất tử cô nương thì lại hoạt kê hết sức tưởng tượng thiếu nữ chỉ ậm ừ không trả lời lệnh hồ sung dán màn đi vào phòng thấy cô vẫn ngồi tựa vào cái gối nửa mê nửa tỉnh cặp mắt thì hé mở chàng tiến gần thấy da mặt cô trong suốt dưới làn da trắng muốt lộ ra những sợi gân xanh tựa hồ có thể thấy máu chảy trong huyết quản của cô căn phòng yên tĩnh không một tiếng động đến gió cũng không lọt vào được chàng tưởng chừng như máu trong cơ thể cô cũng đang ngưng kết lại thành từng giọt hơi thở của cô yếu dần cô hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều lên hộ xung nghĩ cô gái này Đáng lẽ đã sống, nhưng ta đã uống hết đơn dược, làm hại đến cô ta. Dù sao, ta cũng sắp chết. Sống nhiều thêm hay sống ít đi mấy ngày, có khác gì đâu. Chàng lấy một cái bát sứ, đặt lên ghế. Tay phải cầm dao, cắt mạnh vào cổ tay trái một đường ngang. Máu tươi phun ra, chảy vào trong bát. Lệnh hồ xuân thấy chậu nước nóng, mà lão đầu tử bưng đến, hãy còn bốc khói. Liền đặt con dao xuống. Tay phải dốc nước nóng rưới lên vết thương để máu trong vết thương không bị ngưng kết lại. Trong chốc lát, máu tươi đã chảy được gần đầy bát. Thiếu nữ đang lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe mùi máu tanh. Cô mở mắt ra, thấy máu trên cổ tay của lệnh hồ sung đang chảy. Cô kinh hãi lớn tiếng kêu lên. Lệnh hồ sung thấy máu trong bát gần đầy, liền bưng đến để gần bên miệng cô, nhỏ nhẹ nói. Nè! mau uống đi, trong máu có linh dược Có thể trị được bệnh cho cô đó Cô gái nói Ta, ta sợ lắm Ta không uống đâu Sau khi bị chảy mất một bát máu Lệnh hồ sung cảm thấy đầu óc Choáng váng, tước chi bụng rủng Chàng nghĩ bụng cô này sợ hãi không chịu uống Máu ta chẳng lẽ bị chảy uống à Tay trái lệnh hồ sung Chụp lấy con dao nhọn Quát lên Nếu không nghe lời ta Ta sẽ giết người đó Nói rồi đưa mũi dao vào cổ họng cô gái Cô gái sợ quá Phải há miệng uống từng hớp máu tươi Cho tới khi hết cả bát Mấy lần cô muốn buồn nôn Cô muốn ói Nhưng thấy mũi dao của lệnh hồ sung Thì lại không dám nôn ra Lệnh hồ sung Thấy cô uống được một bát Vết thương trên cổ tay mình Cũng đã đông máu lại Chàng nghĩ Ta đã uống tục mạnh bát hoàng của lão đầu tử Máu ta đưa thuốc vào cơ thể của cô này e chưa được một phần mười Ta phải ép cô ta uống dài bát nữa Cho đến lúc ta không còn cử động được mới thôi Lệnh hồ sung liền cắt mạch ở cổ tay phải Máu tươi chảy ra được hơn nửa bát Lại đưa cho cô gái uống Cô gái châu mày năn nỉ Ngươi, ngươi đừng có ép ta mà Ta không muốn uống nữa đâu Lệnh hồ sung nói Không muốn cũng phải uống Uống mau đi Cô gái miễn cưỡng uống dài hớp, rồi thở hổn hển nói, Ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi làm vậy là hại đến bản thân mình đó. Lệnh Hồ sung cười nhăn nhó, nói, <cười> Ta bị hao tổn thì không sao, chỉ mong cho người được khỏi bệnh. Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên bị lão đầu tử chụp ở trong lưới, càng cửa quậy thì càng bị tấm lưới xiết lại đến nỗi tay chân của hai lão, Có muốn nhúc nhích cũng không được Tuy hai người không nhúc nhích Nhưng tai mắt vẫn linh mẫn Miệng lưỡi vẫn ba qua xích thố Khi lệnh hồ sung trói lão đầu tử Và tổ thiên thu lại Đào chi tiên đoán thế nào Chàng cũng giết hai người Đào thực tiên đoán Đào thực tiên đoán chàng sẽ đến Cởi lưới cho hai huynh đại lão Nào ngờ hai lão tranh luận mãi Mà chẳng ai đoán trúng Lệnh hồ sung lại đi vào phòng của cô gái quê phòng của cô kín mít không một kẻ hở hai người ở trong phòng nói chuyện chỉ truyền ra ngoài loáng thoáng vài câu đào chi tiên đào thực tiên nhạc bất quần lão đầu tử tổ thiên thu nội lực đều rất cao thâm nhưng lệnh hồ xung làm gì trong phòng cô gái năm lão phải tùy ý mà suy diễn bỗng nghe cô nương la lên thất thanh sắc mà của năm lão đều thay đổi đào chi tiên hỏi <cười> lãnh hồ sung á là một nam nhân đi vào phòng quê nữ người ta để làm gì đào thực tiên thì nói tam ca hãy nghe cô nương sợ quá nói ta ta ta, ta sợ lãnh hồ sung nói á nếu người không nghe lời á ta sẽ giết người Hắn nói người không nghe là muốn cô nghe theo cái gì đào chi tiên nói <cười> chắc là có chuyện không hay dĩ nhiên hắn áp bức cô gái phải làm vợ hắn. đào thực tiên lại nói <cười> thật là buồn cười lau lùng như trái dưa mập như trái banh thì con gái lão cũng lùng như trái dừa, mập như trái banh, tại sao Lệnh Hồ Sung muốn bắt cô làm vợ? Đào Chi Tiên đáp: Củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích, không chừng á, Lệnh Hồi Sung đặc biệt thích phụ nữ béo mập, vừa thấy phụ nữ béo mập thì hồn đã bay đến chín tầng mây xanh. Đào Thực Tiên nói: Trời ơi, cầm cả nghe kìa, cô gái béo mập năng nỉ xin ta. nói cái gì? Ngươi đừng ép ta, ta thật không muốn. đào chi tiên nói đúng vậy tiểu tử lệnh hồi sung cực kỳ ba đạo ngàn ngược hắn nói không được cũng phải được mau đào thực tiên nói lệnh hồ sung báo cô ta mau là mau cái gì đào chi tiên lại nói ngươi là trai tân chưa lấy vợ dĩ nhiên ngươi không có hiểu đào thực tiên nói Chẳng lẽ tâm can lấy vợ rồi nói vậy mà không biết xấu hổ đào chi tiên nói ngươi biết rõ ta chưa lấy vợ sao còn hỏi đào thực tiên lớn tiếng nói nè lão đầu tứ lãnh hồ sung đang bức ép con gái người làm vợ á sao người thấy chết mà không cứu đào chi tiên thì nói người đã sự làm gì sao người biết cô nương béo mập sắp chết nói cái gì á thấy chết không cứu tên cô ta là lão bất tử cô ta chết làm sao được lão đầu tử và tổ thiên thu bị trói chặt vào ghế lại bị phong tỏa quyệt đạo Nghe tiếng lão cô nương kinh hải gian sinh trong phòng Hai người ngơ ngác nhìn nhau Không biết làm thế nào Lòng hai lão vốn đã nghi ngờ Lại nghe đào gốc nhị tiên Lớn tiếng tranh luận ngoài sân Thì càng nghi ngờ thêm nữa Tổ thiên thu nói Lão quên Chuyện này không thể không ngăn cản Không ngờ lãnh hộ công tử lại hiếu sắc như vậy Chỉ sợ xảy ra đại quả Lão đầu tử nói Thôi rồi đứa con gái bất tử của ta vậy là xong rồi lại lại mang tội lỗi với người ta tổ thiên thu nói lão huynh nghe kìa cô nương bất tử của lão huynh á có tình ý với lãnh hồ sung cô nói Người làm như vậy là tự hại mình lãnh hồ sung nói gì lão huynh có nghe hay không lão đầu tử nói lãnh hồ sung nói thân ta tổn thương á thì không có sao ta chỉ muốn người khỏi bệnh tổ thiên thu cười ha hả nói <cười> lão huynh xin chốt mừng Lão đầu tử tức giận nói. Hừ, chúc mừng cái đầu của ngươi á. Tổ thiên thu nói. Hừ, lão huynh giận làm gì? Ta chúc mừng lão huynh có một con rể quý. Lão đầu tử quát lớn. Hừ, đừng ăn nói hộ đồ. Chuyện này mà lọt ra ngoài á, thì ta và ngươi còn tính mạng hay không? Lúc lão nói câu này, giọng đầy vẻ sợ hãi. Tổ thiên thu nói. Phải, phải. Giọng của tổ thiên thu run rung. rung Nhạc bất quần nằm trên cây ngoài bức tường, cách ngôi nhà khá xa. Tuy lão đã giận tử hà thần công, cũng chỉ nghe câu được câu mất. Lúc đầu lão nghe lệnh hồ sung ép buộc cô gái, đã muốn xông vào phòng ngăn cản. Nhưng lão chuyển ý nghĩ. Cả lệnh hồ sung và mấy tên này đều bí hiểm khác thường, không biết có mưu đồ gì đây. Tốt hơn hết là không nên lỗ mãn. Cứ lặng yên quan sát động tỉnh Rồi lão tiếp tục dẫn công lắng nghe Đào cốc nhị tiên và lão đầu tử Tổ thiên thu Nói chuyện nguyên thuyên Lão đều nghe rõ cả Lão chỉ biết Lệnh hồ sung thừa lúc người ta gặp nguy khốn Giỡn trò phi lễ với cô gái Sau đó nghe tổ thiên thu Và lão đầu tử đối đáp Lão nghĩ lệnh hồ sung Tính tình phong lưu Cô gái có lẽ cũng giống như cha là một cô nương xấu xí mập như trái banh cho nên sau khi thất thân đem lòng luyến ái lệnh hồ sung cũng không có gì là lạ bất giác lão lắc đầu bỗng nghe tiếng cô gái la lên thất thanh ớ đừng má nhiều máu quá ta năng nỉ người đó bên ngoài bức tường lại có tiếng người khác nói lớn lão đầu tử đào công tứ quỷ bị ta dụ đi rồi vào một tiếng Người đó đang nhảy vào, đẩy cửa vào nhà. Đó chính là hán tử cầm cây phướng trắng dẫn dụ bọn tứ tiên. Lão thấy lão đầu tử và tổ thiên thu bị cột trên ghế, thì giật mình kinh hãi hỏi. Tại sao vậy? Lão xoay tay phải, đã cầm một cây trủy thủ, sáng loáng, dung lên mấy cái, cắn đứt dây thừng trói chân tay của hai người. Trong phòng cô nương lại kinh hãi thét lên, Ngươi, thôi mà ta gián xin ngươi, ngươi đừng có làm như vậy nữa mà Hán tử nghe cô là khẩn cấp, kinh hãi nói Là lão bất tử cô nương Rồi lão xông thẳng vào phòng Lão đầu tử kéo cánh tay của lão lại, khoát lên Cũng được, vào Hán tử sửng sốt, đứng lại Chỉ nghe đào chi tiên ở ngoài sân nói Ta nghĩ rằng á, lão tròn như trái dưa Có được lệnh hồ sung làm con rể quý như vậy chắc sẽ vui mừng lắm lắm đào thực tiên nói Lên hồ sung sắp chết có con rể sống dở chết dở thì có gì mà vui mừng đào chi tiên nói con gái của lão cũng sắp chết rồi thành ra một cặp vợ chồng sống dở chết dở đào thực tiên hỏi người nào chết người nào sống đào chi tiên đáp còn phải hỏi tất nhiên là lên hồ sung chết còn cô gái tên gọi là lão bất tử thì làm sao mà chết được đào thực tiên nói Cũng chưa có chắc đâu Chẳng lẽ tên gọi là gì thì con người đúng như vậy hay sao Nếu trong thiên hạ ai cũng đặt tên là Lão Bất Tử Thì đều dẹ mà không chết cả ư? Chúng ta luyện võ để làm gì Trong khi hai anh em lão đang tranh luận bỗng nghe binh một tiếng ở trong phòng Hình như có vật gì ngã xuống đất Lão cô nương la lên Tuy giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ kinh hoàng Gia gia, gia gia mau vào đây đi Lão đầu tử nghe con gái kêu, dội lao vào phòng. Thấy lệnh hồ sung nằm ở dưới đất. Chiếc bát sứ ướp lên ngực, người thì dính đầy máu. Lão cô nương ngồi tựa trên giường, miệng cũng dính đầy máu. Tổ thiên thu và hán tử đến sau, chăm chăm nhìn lệnh hồ sung, rồi nhìn lão cô nương, lòng đầy nghi vấn. Cô gái nói, Dạ dạ, hắn, hắn cắp quá nhiều máu, ép hạ nhi uống hết hai bát. hắn lại còn muốn cắt thêm lão đầu tử vô cùng kinh hãi Cúi xuống đỡ lệnh hồ sung thấy gân ở hai cổ tay hắn đều bị cắt máu vẫn chảy không ngừng lão xông ra khỏi phòng lấy kim thương dược Hốt quản đến nỗi ở trong nhà mình mà vẫn già tráng vào cánh cửa sưng dù đạo chi tiên nghe tiếng da đụng thì cho rằng lão ẩu đả với lệnh hồ sung cho nên y la lên nè, nè. lão đầu tư lãnh hội xung lão bằng hữu của đạo cốc lục tiên người không được đánh hắn nếu người giết hắn thì đạo cốc lục tiên sẽ xé cái thầy mập của người á thành từng sợi mới hả dạ đạo thực tiên thì nói sai rồi sai rồi đạo chi tiên hỏi sao lại sai đạo thực tiên nói nếu thần lão ôm tòng tèo thì mới có thể xé thành từng sợi nhưng thần lão bé mập thì xé thành từng cột chứ làm sao thành sợi được Lão đầu tử lấy kim thương dược Thoa lên vết thương nơi cổ tay lệnh hồ sung Rồi nắng mấy quyệt đạo trước ngực cho hắn Lệnh hồ sung dần dần tỉnh lại Lão đầu tử cảm kích vô cùng run rung nói lãnh hồ công tử lãnh hồ công tử Vũ này á khiến cho bọn lão hủ dù tan xương nát thịt cũng Cũng Tổ thiên thu nói lãnh hồ công tử Vừa rồi lão đầu tử trói lệnh hồ công tử Hoàn toàn là do hiểu lầm sao công tử lại tin thật vụ này há không khiến cho lão không còn đất dung thân lãnh hồ Xuân mỉm cười nói nội <cười> thương của tại Hạ, không thể dùng linh đơn dịu dược mà trị được hảo ý của tổ tiền bối lấy tột mệnh bác hoàng của lão tiền bối cho tại Hạ uống thật là nhưng muốn bệnh tình của cô nương này có thể khỏi được ừ. chàng nói đến đây vì mất máu quá nhiều nên lại ngất đi. lão đầu tử ẩm lệnh hồ xuân bước ra khỏi phòng con gái, đặt chàng nằm trên giường ở phòng mình, buồn rầu hỏi: làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? tổ thiên thu nói: lệnh hồ công tử mất máu quá nhiều, chỉ e tính mạng lâm nguy trong chốc lát. bà chúng ta thứ dùng nội công tu luyện được, truyền vào cho công tử xem thử như thế nào. lão đầu tử nói: ừ, nên làm như vậy. Rồi lão đỡ nhẹ lệnh hồ sung dậy, đặt lòng bàn tay phải vào quyệt đại truy sau lưng của lệnh hồ sung. Lão vừa dẫn khí thì toàn thân chấn động. Chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, cây ghế lão ngồi đã bị gãy sụm. Đào Chi tiền cười ha hả, lớn tiếng nói. <cười> nỗi thương của lệnh hồ sung á, là do sáu huynh đệ của ta đó dùng nỗi lợt để cho hắn mà ra. Lão lùng như trái dưa... Lại học theo kiểu đó, thì làm cho lãnh hồi sung bị thương nặng hơn rồi. Bị thương rồi bị thương, rồi bị thương nữa, không hết Đạo thực tiên nói. Tạm ca nghe kìa, tiếng rằng rắc kỳ nhất định là do lão lùng như trái dưa, bị nổi thương của lãnh hồi sung làm chấn động, đổ vỡ vật gì đòi. Mà nội lực của lãnh hồi sung là nội lực của chúng ta. lão lùng như trái dưa lần đầu tiên mới được nêm mùi đau khổ của đạo cốc lục tiên. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Lão đầu tử thở dài nói. Nếu lãnh hồ công tử bị trọng thương, lão đầu tử này đành phải tự sát thôi. Bỗng nhiên, hắn tử lớn tiếng hỏi. Gì nào trên cây táo, ở ngoài tường, có phải là nhạc tiên sinh trưởng mụn phải hoa sơn hay không? Nhạc bất quần, giật mình kinh hãi, Y thầm nghĩ. Thì ra, mình đã bị hắn nhìn thấy. tử lại gọi Nhạc tiên sinh là khách từ xa đến Sao không vào đây tương kiến Nhạc bất quần rất lúng túng Cảm thấy đi vào thì không ổn Nhưng cũng không thể ngồi hoài Ở trên cây hắn tử lại nói lên cao đồ Lên hộ công tử bị ngất rồi Mời nhạc tiên sinh vào đây xem sao Nhạc bất quần đằng hắn một tiếng Tung mình nhảy giọt qua sân Rộng hơn một trượng Bước vào hành lang Lão đầu tử từ trong phòng đi ra Cung tay nói Xin mời, nhạc tiên sinh vào Nhạc bất quần nói Tại hạ lo lắng cho sự an nguy của tiểu đồ Nên đến đây thật là lô mán Lão đầu tử nói Trong vụ này, tại hạ mới là người đáng chết Ôi, nêu, nêu Tự nhiên, đào chi tiên lớn tiếng nói Người không có nên lo lắng Lênh hồ sung không có chết được đâu Lão đầu tử vui mừng hỏi Sao các hạ biết linh hồ công tử không chết Đào Chi Tiên đáp Tuổi của hắn nhỏ hơn người và ta nhiều Có phải vậy không? Lão đầu tử nói Đúng, vậy thì sao? Đào Chi Tiên lại hỏi Người lớn tuổi chết trước Hay người nhỏ tuổi chết trước Tất nhiên, người lớn tuổi thì chết trước Người chưa chết, thì ta chưa chết Thì lãnh hội sung, làm sao mà chết được Lão đầu tử tưởng Lão có ý kiến gì hay ho Nào ngờ, lão này lại nói dớ dẫn Nên chỉ cười gượng đào thực tiên lại nói Ta có một ý kiến cỡ kỳ thông minh Tất cả chúng ta đồng tâm Hợp lực lại đối tên lệnh hồ sung thành Lệnh hồ bất tử Nhạc bất quần đi vào phòng Thấy lệnh hồ sung hôn mê Thầm nghĩ Nếu ta không hiến lộ Tử hà thần công ra Có thể bọn này sẽ xem thường phái hoa sự Lão quay mặt vào phía trong Ngấm ngầm giận tử hà thần công Lúc mặt lão hiện rõ sắc biến Không ai nhìn hết Rồi đưa tay đặt lên nguyệt đại truy Sau lưng lệnh hồ sung Lão đã biết tình trạng các luồng chân khí vận hành trong cơ thể lệnh hồ sung Cho nên không dùng toàn lực Chỉ đưa một ít nội lực từ từ truyền vào Khi thấy chân khí trong cơ thể lệnh hồ sung phản kích Lão nhấc bàn tay ra khoảng nửa tức ngừng lại một chút Rồi lại đặt bàn tay vào Quả nhiên Chẳng bao lâu, lệnh hồ xuân đã dần dần tỉnh lại, rồi gọi Sư phụ, sư phụ, lão nhân gia đã đến. Bọn lão đầu tử ba người, thấy nhạc bất quần không phí một chút hơi sức, mà làm cho lệnh hồ xuân tỉnh lại, đều khâm phục vô cùng. Nhạc bất quần thầm nghĩ Đây là chỗ thị phi, không nên ở lại, không biết phụ nhân và bọn đệ tử trên thuyền như thế nào. Lão cung tây nói các vị đối đãi với sư đồ tại hạ cùng kính như vậy tại hạ xấu hổ không dám nhận xin cao tử lão đầu tử lên tiếng dạ dạ linh hồn công tử chưa khỏe hẳn bọn lão hữu phải tiếp đãi cho tốt mới phải tiểu lão nhị thật là quá thất lễ xin miễn thư cho nhạc bất quần nói không nên khách sao dưới ánh đèn mờ nhạc bất quần nhìn thấy đôi mắt của hán tử sáng quắc lão động tâm cung tay hỏi tùng tinh đại danh vị bằng hữu này là gì tổ thiên thu cười nói Thì ra nhạc tiên sinh không nhận ra dạ miêu tử vô kế khả thì kế vô thì của chúng ta nhạc bất quần kinh hải nghĩ thầm dạ miêu tử kế vô thi ư nghe nói người này được trời cho khác thường nhãn lực tinh tường hành sự khi thiện khi ác nửa chính nửa tà tuy gọi là kế vô thi nhưng kỳ thực lại rất quy kế đa đoàn là một nhân vật rất lợi hại lão lại cùng ở đây với bọn lão đầu tử nhà bất quần cung tây nói tại hạ ngưỡng mộ đại danh kế sư phó từ lâu như sấm dậy bình tài hôm nay may mắn được tường kiến kế vô thi mỉm cười nói <cười> hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây Ngày mai còn gặp nhau trên ngũ bá cường nữa. Nhà bất quần lại kinh hãi. Tuy cảm thấy lần đầu gặp nhau không tiện hỏi cho tường tận, nhưng con gái bị bắt cóc nên lão rất quan tâm. Lão bèn hỏi. Tại Hà không biết đã có chỗ nào đắt tội với các vị bằng hữu gió làm ở đây. Chắc là đi qua quý địa chưa đến bái kiến thật lệ vô cùng. Tiểu nữ và tiểu đồ họ lầm không biết. Bị bằng hữu nào bắt mang đi? Cái tiền sinh có thể chỉ giao một hai điều chăng? Kế vô thi mỉm cười nói. ta không? Chuyện này Thái hạ cũng chưa có biết rõ. Nhà bất quần hỏi Kế vô thi về con gái bị bắt là đã quá hạ thấp thân phận trưởng môn nhân của mình. Lại nghe hắn không chịu nói thẳng ra biết hay là không? Lão vừa tức giận vừa lo lắng. Không thèm hỏi thêm nữa Lão lạnh lùng nói. Nửa đêm đến quấy nhiễu tiểu nhân rất lấy làm áy nấy vậy xin cao từ lão diều lệnh hồ sung toàn ôm đi lão đầu tử chui đầu vào giữa thầy trò nhạc bước quần ôm lấy lệnh hồ sung rồi nói lệnh hồ công tử do tại hạ mời đến đương nhiên tại hạ phải cung kính đưa về lão đầu tử nói xong cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người của lệnh hồ sung ôm chàng bước ra khỏi cửa Đào Chi Tiên la lên ê, ê, ê, ê, hai con cá to bọn nhà ta Mà để lại đây thì thành cái gì? Lão đầu tử trầm ngâm nói ừ, Chuyện này... Lão nghĩ trói hổ thì dễ Nhưng thả hổ thì khó Nếu thả hai huynh đệ hắn ra Thì đào gốc lục tiên trước sau cũng đến sinh sự trả thù Thật khó mà chống cự nổi Nếu tạm giữ trong tay hai người này Thì bốn lão kia phải úy kỵ. Lệnh Hồ Xuân biết tâm ý của lão. Bèn nói. Lão tiền bối tha cho họ đi. đào Cốc Nhị Tiên. Sau này á các vị đừng tìm hai vị lão tổ này sinh sự. Mọi người đối thủ thành bạn có được không? Đào Chi Tiên nói. Hai đứa ta đừng độc. Cũng không cách nào tìm bọn họ sinh sự được. Lệnh Hồ Xuân nói. Vậy... Nếu đào cốc lục tiên cùng hợp lại thì sao? Đào thực tiên trả lời. Không tìm bỏ hỏi sinh sự thì được rồi. Nhưng bảo uh, uh, đổi thù thành bạn, có giết ta cũng không thể được. Lão đầu tử và tổ tiên thu hừ lên một tiếng, thầm nghĩ. Chẳng qua bọn ta nể mặt lãnh hồ công tử mới không tính toán với các người. Chẳng lẽ bọn ta lại sợ đào cốc lục tiên hay sao? Lãnh hồ sung hỏi. Tại sao vậy? Đào thực tiên nói. Đào cốc lục tiên và hoàng hà lão tổ bọn họ đúng không thủ không quán, căn bản là không phải địch nhân. Đó không phải địch nhân thì làm sao mà đối thù được, cho nên muốn kết bạn cũng không sao, nhưng muốn đối thù thành bạn thì bớt luận thế nào cũng không nổi được. Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả, Tổ Thiên Thu cúi người xuống, mở tấm lưới cá ra. lưới cá này được đan bằng giả tầm tơ và thuần kim tơ bền chắc dị thường bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt nó người nào bị mắc vào lưới mà không có ai giải cứu càng cựa quậy thì càng bị nó siết chặt đào chi tiên đứng dậy kéo quần xuống tiểu lên ngay cái lưới cá tổ thiên thu giật mình hỏi ê ngươi ngươi làm cái trò gì vậy đào chi tiên nói Ừ. Không đi tiểu lên cái tấm lưới thúi tha này á, Thì lão tử khó mà tiêu được Cái sự tức giận trong lòng Bảy người về đến chỗ thuyền đậu Nhạc bất quần đưa mắt nhìn Lao đức nặc và cao căng minh Chống kiếm, giữ ở đầu thuyền Biết mọi người đều bình an vô sự Lão đầu tử bế lệnh hồ xung Vào khoang thuyền Cung kính, xá dài sát đất Nói Công tử già, nghĩa thấu trời xanh Lão hữu cảm kích vô cùng Lão Hữu tạm thời cáo từ Không lâu sẽ có ngày gặp lại Lệnh Hồ Xuân nửa mê nửa tỉnh Muốn ngất đi Không biết lão nói cái gì nữa Hắn chỉ ừ hử lấy lệ Nhà phu nhân và bọn đệ tử Thấy trái bành thịt này Đối với lệnh Hồ Xuân Lúc trước thì ngông nghênh, Về sau lại cung kính Không ai không lấy làm lạ Lão đầu tử và tổ thiên thu Sợ bọn đào căng tiên quay lại Cho nên không dám chần chừ, Họ liền hướng về nhạc bất quần Thi lễ rồi cáo từ Đạo Chi Tiên dãy Tổ Thiên Thu Nói Tổ huynh, Tổ huynh, khoan đi đã Tổ Thiên Thu hỏi Cái gì vậy? Đạo Chi Tiên đáp Còn cái này? lão khuỵu đầu gối thấp người xuống Đề khí lên vai Dùng hết sức đụng mạnh vào bụng của Tổ Thiên Thu Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng Mà thế đụng của lão cũng rất nhanh Tổ Thiên Thu không kịp né tránh Đành phải dẫn nội kình Đầy quyệt đang điền Cho bụng cứng như sắt đá Chỉ nghe lén cản lụp bập Tiếng của mấy chục loài chán cùng gian lên Đạo Chi Tiên nhảy lùi về phía sau mấy trượng Rồi cười lên ha hả Tổ Thiên Thu la lên Trời ơi Lão mò tay vào túi, lấy ra vô số mảnh dụng, hoặc sứ, hoặc ngọc, hoặc trúc, hoặc gỗ. Chiếc túi của lão đựng hơn hai mươi cái chén rượu quý giá, bị da đụng như vậy nên tất cả đều bể ráo. Lão vừa tiếc của, vừa tức giận, giơ tay ném mạnh mấy chục mảnh chán dụng vào người Đào Chi Tiên. Đào Chi Tiên đã đề phòng trước cho nên né tránh rồi nói: <cười> Lãnh Hồ sung bảo bọn ta đó phải đối thủ thành bạn Lời hắn nói không thể không nghe Cho nên chúng ta phải làm kẻ thù trước Rồi sau đó mới làm bạn bè sao Tổ Thiên Thu cực nhọc mấy chục năm trời Sưu tầm được bộ chén uống rượu này Bị Đào Chi Tiên đụng mạnh bệ nát hết Không giận làm sao được Là muốn ra tay đánh lắm Nhưng nghe Đào Chi Tiên nói như vậy Liền dừng lại cười khô khan mấy tiếng Rồi nói <cười> Đúng vậy đối thủ thành bạn đối thủ thành bạn lão cùng với lão đầu tử kế vô thi quay người ra đi lệnh hồ xuân nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của nhạc linh sang chàng nói đào chi tiên hãy bảo họ đừng đừng hại nhạc sư muội của tài hạ Đạo Chi Tiên liền lớn tiếng gọi Nè, lão đầu tử, kế vô thi, tổ thiên thù Các bạn hữu nghe đây Lệnh hồ xung bảo các người đừng làm tổn hại Cô sư muội bảo bối của hắn đó Bọn kế vô thi đã đi xa rồi Nghe nói vậy, liền dừng lại Lão đầu tử quay người, lớn tiếng nói Lệnh hồ công tử có lệnh, bọn ta xin tuân theo Ba người bàn bạc một lúc rồi mới ra đi Nhạc bớt quần thuật lại cho nhạc phu nhân nghe những điều lão chứng kiến được tại nhà lão đầu tử. Bỗng nghe trên bờ có tiếng la lối om sòng. Bốn người bọn đào căng tiên đã quay trở về. Đào cốc tứ tiên thở hồng hộc, nói tên cầm cây phướng trắng, đã bị bốn huynh đệ lão bắt được, xé thành bốn mảnh. Đào thực tiên cười ha hả lên, nói <cười> Lỡ dại, lỡ vậy bốn dĩ ca ca thật là lỡ vậy Đào Chi Tiên nói Các người á đem cái tên đó xé ra là bốn mảnh Mà có biết hắn tên gì không vậy? Đào Cán Tiên hỏi Hắn chết thì đã chết rồi Còn hỏi tên hắn làm gì? Chẳng lẽ người biết sao? Đào Chi Tiên nói Đương nhiên là ta biết Hắn là họ kế, tên là Vô Thi Ngoại hiệu là Dạ miêu Tử Đào Diệp Tiên vỗ tây nói Cái họ đã hay Mà cái tên cũng hay tuyệt Thiệt ra hắn đã đoán trước Biết sau này có ngày bị Đào Cốc lục Tiên bắt được nhất định không có cái nào thực hiện được. Không tránh khỏi bị xe thành bốn mảnh cho nên mới đặt tên như vậy. Đào Thực Tiên lên tiếng. Tên dạ miêu tử cái dù thì công vụ thật là xuất chúng thể dạng hiếm có. Đào Căng Tiên nói. Ừ, đúng vậy. Công vụ của hắn thật là tuyệt diệu. Nếu không gặp phải Đào Cốc lục Tiên thì khinh công của hắn trong gió lâm cũng có thể coi là số một. Đào Thực Tiên nói. Kinh công của hắn thì khỏi nói. Nhưng tuyệt hơn cả đó là sau khi bị xe thành bốn mảnh, hắn lại có thể tự ráp lại. hoàn hồn, nói năng hành động như bình thường. Giờ rồi, hắn còn đến đây nói chuyện một lúc nữa đó. Bọn Đào Căng Tiên biết mình đã bị lộ tẩy. Bốn lão cũng không lấy làm xấu hổ gì. Sắc mặt giả bộ làm ra vẻ kinh dị. Đào Qua Tiên nói. Thì ra, cái vô thì... Còn có môn công phu kỳ lạ như vậy, không ai có thể làm được. Như nước, biển không thể đo được, công phục, công phục. Đào Cán Tiên thì nói, Chuyện người bị xé thành bốn mảnh rồi tự động ráp lại, trong khoảnh khắc hành động lại như bình thường, gọi là môn quá linh di chính đại pháp. Công phu này thất truyền lâu rồi, không ngờ cái vô thi lại học được, đúng là kỳ nhân trong võ lâm. Lần sau gặp được, có thể kích giao bằng hữu với hắn. Nhạc bức quần và nhạc phu nhân nhìn nhau buồn rầu, vì ái nữ bị bắt mất. Ngay cả kẻ đối đầu là ai cũng không biết mặt. Không ngờ phái qua Sơn danh trấn võ lâm lại bị đảo lộn, mọi thứ trôi theo nước sông Hoàng Hà. Nhưng sợ bọn đệ tử sao xuyến nên hai vợ chồng không để lộ vẻ u buồn ra nét mặt. Hai vợ chồng cũng không bàn bạc nhiều chuyện nguy nan, chỉ thầm lo lắng Trong khoang thuyền chỉ còn tiếng Của bọn đào gốc lục tiên Cải giả thiên hồ bách sáp Qua hơn một canh giờ Khi trời gần sáng Bỗng nghe trên bờ có tiếng bước chân Có người khiêng hai cổ kiệu đến Tên kiệu phu đứng trước y lớn tiếng nói lãnh hộ công tử dặn Không được làm nhạc của nương kinh hải Chủ nhân có điều máu mũi Xin công tử tha thứ cho Mấy tên kiệu phu đặt kiệu xuống cuối mình hành lễ rồi quay người bỏ đi có tiếng nhạc linh sàng gọi ở trong kiệu da da má má hai vợ chồng nhạc bất quần vừa kinh hãi vừa vui mừng nhảy lên bờ vén màng kiệu ra quả nhiên thấy ái nữ ngồi chỉnh tề ở trong kiệu hai chân bị điểm quyệt đi không được người ngồi trong kiệu thứ hai chính là lâm bình chi nhạc bất quần đưa tay vỗ lên các quyệt hoàng khiêu tích trung Ủy trung, giải hết các việc đạo cho cô Rồi hỏi Người to lớn ấy là ai? Nhạc Linh Sang nói Người này vừa cao vừa to Hắn, hắn Miệng cô méo xẹo như muốn khóc òa lên Nhạc phu nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Đi vào khoang thuyền, bà hỏi khẽ Hài nhi, hài nhi bị họ ăn hiếp phải không? Nhạc Linh Sang nghe mẫu thân hỏi Cô liền khóc òa lên. Nhạc phu nhân kinh hãi, thầm nghĩ. Bọn người này toàn là tà đạo. Sang gì rơi vào tay chúng đã mấy giờ? Không biết có bị làm nhục hay không? Bà vội hỏi. Nói cho má má nghe đi. Nhạc linh sang chỉ khóc mãi. Nhạc phu nhân càng kinh hoảng, Trong thuyền người đông, bà không tiện hỏi nữa. Đặt con gái nằm trên giường, kéo chăn đắp lại cho cô. Bỗng nhiên, nhạc linh sang khóc oà, rồi nói. Má Người to lớn đó Chửi hài nhi đó Nhạc phu nhân nghe qua Như trút được gánh nặng Bà mỉm cười nói <cười> Mới bị người ta chửi có vài câu Mà đã đau lòng như vậy rồi Nhạc đinh sàn khóc nói Hắn Hắn dùng trưởng lệch Làm như là muốn đánh hài nhi Dọa hài nhi đó Nhạc phu nhân cười nói Được rồi Lần sau gặp lại Chúng ta sẽ chửi lại hắn, dọa lại hắn. Nhạc Linh Săn nói, Hải Nhi đâu có nói xấu đại sư ca đâu. Tiểu lâm tử càng không có nói. Nhưng mà, người cao to đó, hung cường bá đạo lắm. Hắn nói, bình sinh hắn ghét nhất là nghe ai nói xấu lệnh hồ sung. Hải Nhi nói Hải Nhi cũng rất là ghét. Hắn nói, hắn đã ghét thì sẽ muộn người đó ra ăn thịt. Má má, hắn nói đến đây thì nghe cái bộ răng trắng toát ra dọa Hài Nhi. <cười> Nhạc phu nhân nói, uhm, Người này thật là xấu mà. Xung Nhi à, người cao to đó là ai vậy? Thần trí lệnh hồ xung vẫn chưa tỉnh táo. Hắn mơ màng nói, Người cao to ư, đệ tử, đệ tử. Lâm Bình Chi đã được sư phụ giải khai quyệt đạo, đi vào khoang thuyền nói xem dòng. Sư Nương, người cao to đó và Lão Hòa Thượng đều ăn thịt người thật, chứ không phải hâm dọa đâu. nhạc phu nhân kinh hải hỏi trời đất cả hai người đều ăn thịt người làm sao ngươi biết lâm bình chi đáp lão hòa thượng hỏi đệ tử chuyện tịch tà kiếm phổ hỏi một lúc thì lấy trong túi ra một cục gì đó ăn rất ngon lành còn đưa lên miệng đệ tử hỏi đệ tử có muốn ăn thử cho biết mùi không thì ra đó là một bàn tay người nhạc đinh sàng kinh hải la to a tại sao ngươi không nói trước gì hết Lâm Bình Chi nói Tiểu đệ, sợ sư tỷ kinh hãi Nên không dám nói Nhạc bất quần bỗng nói Ta nghĩ ra rồi Đây là mạc bắc sông Hùng Người cao to nước da rất trắng Còn hòa thượng nước da lại rất đèn Có phải không? Nhạc Linh Sang đáp Đúng rồi, dạ, dạ dạ dạ biết họ hả? Nhạc bất quần lắc đầu nói Ta không biết họ Nhưng ta nghe nói ở mạc bắc Phía Bắc Trường Thành Có hai tên cường đạo gọi là Bạch Hùng và Hắc Hùng Nếu người tự đem hàng quá đi Thì mạt Bắc Sông Hùng chỉ cướp tài vật Nếu có tiêu cục bảo tiêu Thì Sông Hùng thường đem bọn báo tiêu Giết thịt nấu ăn Còn cho rằng người có luyện võ Thì thịt săn chát ăn mới ngon miệng nhạc lên sang hét lên một tiếng nhạc phu nhân nói sư ca sư ca thiệt thà quá đi cái gì săn chắc ăn càng ngon miệng chứ lợi như vậy mà cũng nói được không sợ người ta nôn ói à nhạc bất quần mỉm cười nói <cười> ta chưa bao giờ nghe nói mạc bắt sông hồn vượt qua vạn lý trường thành Sau lần này chúng đến hoàng hà như xong nhì vì sao ngươi quen được mạc bắt sông hùng Lệnh Hồ Xuân đáp Mạc Bắc Sông Hùng ư Lệnh Hồ Xuân không nghe rõ lời của sư phụ trước đó Chỉ nghĩ hai tiếng Sông Hùng Thì cho chữ Hùng là trong Anh Hùng Chứ không biết Hùng là con gấu Chàng ngẩn ra một lúc rồi nói Dạ, đệ tử không biết Nhạc Linh Sang bỗng hỏi Tiểu Lâm Tử ạ, Hoàng thượng đối biểu người ăn cái bàn tay Người đã ăn chưa vậy? Là mình chi đáp Hừ, Tiểu đệ đâu có ăn nhạc linh săn nói ngươi không ăn á thì thôi chứ nếu mà ngươi cắn dù một miếng thì từ nay về sau tao không nhìn ngươi nữa đâu đào cắn tiên ở ngoài khoang thuyền nói vào <cười> thiên hạ đệ nhất mỹ vị không có gì ngon bằng thịt người nhất định tiểu lâm tử đã lén ăn rồi nhưng không có chịu thừa nhận mà thôi đào diệp tiên thì nói nếu hắn chưa ăn thì tại sao không nói trước đến bây giờ liều mạng túi cãi Sau khi Lâm Bình Chi gặp đại biến, gã ăn nói và hành sự rất thận trọng. Nghe hai lão nói như vậy, gã ngẩn người ra mà không đối đáp lại. Đào Quá Tiên nói, Đúng vậy, hắn không nói tức là mặc nhiên thừa nhận Nhà cô nương, cái loại người ăn thịt người mà không dám nhận là thiếu trùng thực Làm sao có thể lấy làm chồng được? Đào Căng Tiên nói, Sau này cô thành hôn với hắn nhất định Hắn sẽ giàn dứ với một phụ nữ khác. Nếu có, người hỏi tới hắn sẽ chối rao, không có thừa nhận đâu. đào Diệp Tiên cũng nói. Có một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa, là hắn đã dám ăn thịt người. Lúc hắn và con nương ngủ chung giường đến nửa đêm, bỗng ngón tay của cô đau dữ dội. là nghe tiếng ngay xào xào, kiểm tra lại, thì cô biết chuyện gì không? Tiểu Lâm Tử đang nhai ngón tay của cô đó. đào Thực Tiên cũng nói. Nhà cô đương, con người... á Tính luồn chân tay cũng chỉ có hai mươi ngón à. Hôm nay tiểu lâm tử ăn vài ngón. Ngày mai, hắn ăn vài ngón nữa thì chẳng bao lâu. Mười ngón tay và mười ngón chân của cô cục hẳn hết à. Từ khi Đào gốc Lục Tiên và Lệnh Hồ sung kết giao trên đỉnh Hoa Sơn, thì sáu lão đã là hảo bằng hữu của chàng. Tuy sáu lão có tính thích tranh luận, nhưng bọn họ không phải là không hiểu biết. Tình trạng giữa Lệnh Hồ sung và Nhạc Linh Sang qua rơi hữu ý nước chảy vô tình sáu huynh đại lão đã sớm hiểu ra điều đó bây giờ bọn lão nắm được điểm yếu của lâm bình chi cho nên càng không ngần ngại moi ra để ly dáng nhạc linh sàn giơ hai ngón tay bịt lấu tay lại la lớn thôi đi các người ăn nói tầm bậy tầm bạ tao không muốn nghe nữa đâu đào căng tiên nói nhà cô nương nhà cô nương muốn làm vợ tiểu lâm tử cũng không có sao nhưng có một môn công phu cô đương không thể không học công phu này á hệ trọng đến cả đời của cô nếu bỏ qua cơ hội thì về sau cô có hối cũng không có kịp nhạc linh sang nghe lão nói trịnh trọng như vậy bèn hỏi hả? công phu gì mà hay quá vậy đào căng tiên nói dạ miêu tử kế vô thì có môn quá linh di chỉnh đại pháp nếu tài mũi ngón tài ngon chân của cô bị tiểu lâm tử ăn trụi hết vào trong bụng á chỉ cần cô học môn công phu này thì không có sợ, cứ mổ bụng tiểu lâm tử lấy ra rồi dùng qua linh di chỉnh đại pháp để ghép lại như cũ. Trong khi Đào Cốc Lục Tiên nói ba qua xích đế thì thuyền đã mở dây nhổ neo, xuôi dòng Hoàng Hà ra đi. Trời đã gần sáng, sương mù còn bao phủ mặt sông. nước chảy cuồn cuộn về phương trời vô tận, khiến lòng người cảm thấy khoang khoái. Qua nửa canh giờ, mặt trời nhô lên, rọi những tia nắng vàng nhảy múa trên mặt sông. Bỗng có một chiếc thuyền nhỏ dương bồm chạy ngược lại thuyền của phái qua sơn Bây giờ đang tiết đông phong, con thuyền nhỏ gắn bồm màu xanh căng đầy gió lướt trên mặt sông mà đi. Trên cánh bồm xanh vẽ hình một bàn chân màu trắng, lúc chạy đến gần Mới thấy rõ hình bàn chân nhỏ nhắn, xinh đẹp. Rõ ràng là bàn chân của một thiếu nữ. Bọn đệ tử phái qua sườn bàn luận xôn sau xong trên cái buồm, lại vẽ một bàn chân. Chuyện này thật là cổ quái. Đầu căng tiên nói. <cười> Chắc là thuyền của mạc bác sông hồn. Trời ơi! Nhà phu nhân và nhà cô nương, hai vị là phụ nữ nên phải cẩn thận. Người đi thuyền này rõ ràng, muốn ăn ngón chân của phụ nữ đó. Nhạc lên sang, hít một hơi dài. Lòng cô không khỏi khiếp sợ Không bao lâu chiếc thuyền nhỏ chạy gần đến Trong thuyền có tiếng hát ngân nga vọng ra Tiếng hát rất mềm mại Khúc ý cổ quái Không hiểu được từ nào Nhưng âm điệu êm dịu nồng nàn. Nó không giống như hát Mà giống như lời thở than, Như tiếng rên rỉ ai oán Tiếng hát chuyển điệu Lại nghe giống như hợp âm Của đôi nam nữ quan lạc vô hạn Phóng túng vô ngần Bọn thanh niên nam nữ phái hoa sơn lắng nghe cùng bất giác đỏ mặt lên vì thẹn thùng Nhạc phu nhân mắng Cái trò yêu quỷ gì đây? Bỗng trong con thuyền nhỏ Có tiếng cô gái dịu dàng hỏi Lệnh hồ công tử phái hoa sơn Có ở trên thuyền không? Nhạc phu nhân dặn khẽ Xung nhi à, mặc kệ đi Cô gái lại hỏi Bọn tại hạ muốn chiêm ngưỡng tướng mạo Của lệnh hồ công tử có được không giọng nói của cô mềm mại uyển chuyển mê đắm lòng người từ khoang thuyền nhỏ này một cô gái bước ra đứng ở đầu thuyền mình mặc bộ xiêm áo màu lam in hoa trắng từ ngực đến đầu gối quấn một tấm vải qua màu sắc rực rỡ hai tài đeo một đôi bông vàng rất to cỡ miệng chén uống rượu ánh vàng chói lọi cô gái khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nước da hơi vàng cặp mắt rất to đang lầy lấy lưng thắt dây đai nhiều màu, gió thổi bay về phía trước, hai chân để trần. Cô gái này dáng vẻ rất đẹp, nhưng so với dáng người thì giọng nói còn quý phái hơn. Cô mỉm cười, nhìn cách ăn mặc của cô, người ta biết ngay cô không phải là thiếu nữ hán tộc.